Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 218 Mặt ngươi bị bẩn Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thấy vậy Trong lòng huyền lăng thương Chợt nảy ra ý nghĩ Lập tức không nhìn được vương ngón tay Từ từ xoa trên gương mặt Xinh đẹp của nữ nhân Chỉ cảm thấy ra thịt nơi Đầu ngón tay cứ như vậy Mà mềm nhắn non mịn Tựa đang lướt trên loại lùa thượng đẳng nhất khiến người ta nhớ mãi không quên. Trong lòng thầm kêu lên, ngón tay huyền lăng thương càng là mân mê. Phát họa theo hàng mi cong cong, mũi cao thẳng tắp, gương mặt trắng như tuyết. Lại đến đôi môi đỏ mỏng của nữ nhân kia. Mặc dù đôi môi nở nang đỏ mỏng giờ phút này có vẻ tái nhợt, lại vẫn xinh đẹp như vậy. Phản phất được nhuộm bằng cánh hồng dưới xương làm động lòng người. Thấy vậy, trong lòng huyền lăng thương không khỏi nhói lên một cái. Ít hầu trượt xuống, thật muốn nhấm nháp một phen Không biết đôi môi đó có mùi vị gì. Trong lúc huyền lăng thương suy nghĩ thân thể không điều khiển từ từ hướng tới gần nữ nhân trên giường. Cùng với hành động này của nam nhân, mắt thấy môi mỏng sắc sửa thôn lên. Chỉ thấy đương lúc ngủ say, lông mi đột nhiên run nhẹ nhẹ một phen, lập tức mở to mắt. a hoàng thượng, người làm sao vậy? Đồng nhạc nhạc mở miệng, ánh mắt nhìn Huyền Lăng thương càng là nghi hoặc không giải thích được. Mới vừa rồi, lúc nàng còn đang ngủ đột nhiên cảm giác được trên mặt có khác thường, không khỏi tỉnh giấc mở đôi mắt ra. Đập vào mắt là nam nhân tuấn Mỹ mê hoạt. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, gương mặt sững sốt, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Đối với vẻ nghi hoặc không giải thích được của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương lại cảm thấy âm một tiếng tựa sét sáng giữa trời quang. Sau một khắc, một luồng ngượng ngùng từ đáy lòng thẳng tắp này lên đỉnh đầu. Nghĩ đến mới vừa rồi, chính mình không kìm hãm được muốn hôn tiểu nữ tử này. Không ngờ Tiểu nữ tử này đột nhiên đã tỉnh lại Nghĩ tới đây Huyền lang thương trên mặt không khỏi buồn mực Thân thể cứng đờ Từ lúc chào đời tới nay Lần đầu tiên không biết phản ứng như thế nào mới phải Nhìn thấy thần sắc khác thường Huyền lang thương trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc càng sâu Huyền lang thương này Rốt cuộc là làm sao vậy Trong lòng nghi hoặc Ánh mắt đồng nhạc nhạc nhìn Huyền Lăng Thương càng phát xa nghi hoạt chăm chú. Bị tiểu nữ từ trước mắt chăm chú đánh giá trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi hiện lên một chút trột xạ. Trên gương mặt tuấn tú nhuộm một màu hồng nhạt. Hai gò má nóng san trong lòng biết khẳng định chính mình đang đỏ mặt. Cảm giác được điều này khiến Huyền Lăng Thương không khỏi ảng não. Nói đến cũng buồn cười. Sống hơn 20 năm hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng quấn bách sống như hiện tại Thậm chí còn đỏ mặt Nghĩ tới đây trong lòng huyện Lăng Thương ảng não không thôi Vì che giấu xấu hổ Huyện Lăng Thương lập tức đưa tay bịt lấy miệng sau đó nặng nề ho khan một phen Bạc môi hé mở lạnh giọng nói Mặt ngươi hơi bẩn Huyện lăng thương mở miệng vừa nói Cuối cùng vẫn còn cố ý vương tay thăm dò gương mặt đồng nhạc nhạc một phen Nghe vậy trên mặt đồng nhạc nhạc bất ngờ sưởng sốt Chỉ cảm thấy đầu ngón tay nam nhân ma sát gương mặt của mình Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một cái Lại làm cho đồng nhạc nhạc tim bỗng nhiên đập sai vài nhịp Bị ngón tay cứ mãi lau một điểm lại khiến cho thân thể bóng trở nên nóng bỏng Tim đập rồn rập, lòng dạ dối bời, khiến gương mặt đồng nhạt nhạt lập tức buồn mực. Càng là toát ra vài phần tiểu nữ nhi thẻm thùng và ngượng ngùng. Cũng không biết chính dáng vẻ hiện tại rơi trong mắt nam nhân là cỡ nào mê người quyến rú đồng lòng người. Nhìn tiểu nữ từ trước mắt thẻm thùng đồng lòng người, nàng vừa quý đầu ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp nhộn một màu hồng nhạt. Phản phất như hoa sen nở rộ trong nước mùa hạ quả là vô cùng tươi tắn quyến rũ động lòng người Thấy vậy, trong lòng huyền lăng thương không khỏi nhói lên một cái Nếu như có khả năng hắn thật muốn liều lính, ôm tiểu nữ từ trước mắt này vào trong lòng thật tốt thương tiếc Tuy nhiên, nghĩ tới đây, huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi lóe ra một phen Lập tức bạ môi hé mở trầm dọn khỏi Tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại tới lánh cung? Còn nữa kẻ muốn giết ngươi là người phương nào? Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt chỉ là ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạt lại là vô cùng sắc bén. Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt đồng nhạc nhạt lập tức sườn sốt nước đôi mắt xinh đẹp lên. Tiếp xúc ánh mắt sâu thắm sắc bén kia trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái Bởi vì đôi mắt sắc bén đó như thể nhìn thấu lòng người Tiếp xúc đến là tâm tư ruột gan đã bị nhìn rõ Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi kinh ngạc Lòng dạ lập tức dối bời lên Sau một khắc theo bản năng nàng cụt đôi mắt xuống Không dám đối mặt cùng hắn Tuy là như thế nhưng trong mắt đồng nhạc nhạc không khỏi lóe ra bối rối và trột dạ Có lẽ đã bị quyền lăng thương bắt lấy Thấy vậy quyền lăng thương mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng mang theo tìm tòi nghiên cứu và phức tạp Chỉ là quyền lăng thương không có mở miệng lần nữa mà chỉ chờ đợi đồng nhạc nhạc mở miệng giải thích Trong khoảnh khắc cả phòng không một tiếng đồng Bốn phía im ứng như thể âm thanh lá sùng cũng có thể nghe được Sự im lặng giờ phút này lại làm cho đồng nhạc nhạc càng căng thẳng Lòng giả dối như tơ vò Bởi vì nàng hiện tại rốt cuộc đã biết thân phận chân thật của mình Mặc dù cảm giác được đôn thân vương kia giống như còn có rất nhiều chuyện không có nói cho nàng Chỉ là có một chút nàng không có khả năng khẳng định Vậy đôn thân vương huyền lăng dạ rõ ràng không có bệnh. Lại làm ra vẻ một bộ ốm yếu vô phương cứu chữa. Hiện tại vẫn còn trở lại kinh thành. hiển nhiên là muốn đối với huyền lăng thương gây bất lợi. Chuyện này nàng hẳn là phải nói cho huyền lăng thương mới đúng. Chỉ là thân phận này của nàng. Lại làm cho nàng không thể đem việc này cho huyền lăng thương biết. Nếu như huyền lăng thương biết được. Sẽ đối với nàng như thế nào Có thể hay không cảm giác nàng sở dĩ tiếp cận hắn Là bởi vì là trong lòng đối với hắn là mục đích bất lợ Đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ Còn nữa tử ngữ kia Không phải là thân muội muội của nàng sao Tại sao lại muốn ám sát nàng Tử ngữ nói nàng đoạt nam nhân nàng ta yêu mến như vậy Là quyền lăng giả sao Càng nghĩ đồng nhạc nhạc càng nghi hoặc không giải thích được Giờ phút này lại phải đối đầu với ánh mắt sắc bén kia Càng khiến nàng dối như tơ vò Do dự một lúc sau cuối cùng mới nhích miệng khe khe lắc đầu Hạ giọng nói nhỏ Hoàng thượng Nô tài tối hôm qua không ngủ được liền tính toán đi ra ngoài một chút Đi tới đi lui cũng không biết tại sao lại tới lánh cung bên kia Về phần nữ nhân án sát nô tài Nô tài Cũng không biết nàng là ai Đồng nhạc nhạc mở miệng Do dự một khắc con lẽ lựa chọn trước xấu việc này xuống Bởi vì nàng vẫn chưa có xác định được chuyện này Cũng không biết giải thích như thế nào Giờ phút này Chỉ có thể như thế Ai Trong lúc đồng nhạc nhạc thở dài lại không hề biết huyền lăng thương sau khi nghe được lời này của nàng Huyết mêu khẽ động trong lòng không khỏi xẹt qua một tia buồn bã Và mất mát Tiểu nữ tử này có chuyện gì lại lén gạt hắn Điểm này hắn cực kỳ khẳng định Bởi vì tiểu nữ tử này căn bản là không hiểu được như thế nào xấu riêng tâm tư của mình Đối với chuyện tối ngày hôm qua Mặc dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì Chỉ là hắn khẳng định tiểu nữ tử này nhận biết được nữ nhân muốn ám sát nàng Bởi vì lúc hắn sắp sửa giết chết cô gái kia Tiểu nữ tử này lại mở miệng vì cô gái kia mà cầu cảnh Vậy sao hiện tại nàng lại nói không nhận ra cô gái kia Rốt cuộc là tại sao Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương nghi hoặc nặng nề Chỉ là hắn không muốn mở miệng vạch trần lời của nàng Mà chỉ gắt gao rừng ở trước mắt tiểu nữ tử này Bị huyền lăng thương dùng ánh mắt sắc bén như thế Lại có phần nóng rực rừng ở trên người mình Khiến trong lòng đồng nhạc nhạc càng phát ra trột dạ bối rối Nàng không biết lời của mình huyền lăng thương suốt cuộc có lẽ không tin Chỉ là hiện tại huyền lăng thương một câu cũng không nói Chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào nàng Ánh mắt sắc bén đôi mắt đồng lòng người lộ rõ sự tìm tòi nghiên cứu, phản phất nhìn thấu lòng của nàng. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc không chỉ cảm thấy lòng giả dối bời. Vào giờ khắc này, đồng nhạc nhạc chỉ muốn chính mình có thể đột nhiên biến mất. Bởi vì nàng thật sự vô phương nhìn thẳng nam nhân trước mắt này. Đột nhiên cửa gian phòng từ từ mở ra đi vào là một đảo bóng sáng cao to. Cùng với một cố hương vị dựa đậm đặn từ từ lan tràn, nhanh chóng tràn ngập cả gian phòng. Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạt sườn sốt, lập tức ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy lâu vô tâm từ lúc nào đã bưng chén thuốc vẫn còn tỏa khói xanh đi vào. Cùng với lúc lâu vô tâm xuất hiện, đồng nhạc nhạc cũng nhận thấy nguyên bản ánh mắt nóng rực đang rơi trên người cũng nhanh chóng biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, lập tức bạc môi hé mở lạnh nhạt nói Ngươi trước nghỉ ngơi Vừa nói rứt lời, Huyền Lăng Thương không nói thêm nữa chỉ nhanh chóng xoay người, xảy bước rời đi Nhìn thấy bóng lưng rời đi tâm tình đồng nhạc nhạc phức tạp vô cùng Có lẽ Huyền Lăng Thương đã nhận thấy được cái gì cho nên đối với nàng thất vọng rồi Có lẽ là vậy Huyền lăng thương thật xin lỗi, ta thật sự cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Nhưng mà xin ngươi tin tưởng ta Cho dù ta rốt cuộc là ai, ta cũng tuyệt đối không sẽ làm ra chuyện thương tổn ngươi Tuyệt đối